Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ xương còn dính chặt ít thịt mở miệng lớn, lần này dần không chịu đựng nổi nữa mà bờm bừng hai mắt ra. Nhưng trước mắt của dần lại là một khung cảnh khác, lại là căn nhà quen thuộc, ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ đánh ập vào mắt, khiến cho dần nhò mắt lại. Trong lúc vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra với mình, thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho dần như bừng tỉnh mình ơi dậy sửa soạn mà ăn cơm đó là giọng nói của thanh khiến cho dần ngơ ngác đưa bàn tay lên lau mồ hôi rồi khẽ thủ thỉ giấc mơ này thật đáng sợ anh quỳ oải bước chân ra khỏi giường định đi thẳng thì thằng cu tý còn anh lại kêu to mẹ ơi bố đi tiểu ở trên giường thanh đằng bề mầm cơm nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được trời đất ơi chứ em mới giặt lớn đến nay con đá cả sát quân Cô tí cũng liền kêu lên Ê liêu liêu xấu hổ bố tiểu cả xác quần Dần đưa tay sờ xuống Thì thấy ươn ướt Anh đỏ mặt rồi khoát khẽ Thằng tí lên mà kêu nội xuống ăn cơm đi Tao ta, ta, ta đổ mồ hôi chứ đâu phải đứt tiểu Nói xong anh vội vã Chạy đi về phía nhà tắm để thay đổ Nhưng vừa cười quần ra Thì một vật kỳ lạ lại rơi ra khỏi túi Dần cúi xuống nhặt Thì một lần nữa chết đứng người Đây là Mình ơi xong chưa vào ăn cơm dần vội vàng cất nó vào trong rồi mở cửa đi ra ngoài ngồi trên mâm cơm mà dần vẫn như người mất hồn thành với mẹ của dần đến làm lạ thằng tý cũng ngồi ăn cơm rồi đi chơi lúc này mẹ của dần hỏi mày sao vậy hay là làm việc quá sức dễ ốm ăn đi mà uống thuốc dần lắc đầu nhưng thành nói nãy mình ngủ mà nói mớ chắc tại mệt quá đấy mà ăn xong rồi đi nghỉ ngơi còn lúa để em với bắc linh đem về cho Bỗng nhiên Dần đặt đũa xuống rồi khắt khẽ. Không được. Em có nói gì đâu mà anh lại nổi nóng. Dần, mày sao vậy hả? Kể cho tao với con Thanh nghe coi. Dần lo lắng lấy trong người ra một cái túi bọc nâu đặt lên bàn. Hai người phụ nữ nghi hoặc nhìn anh. Thành thở dài giải thích mọi việc diễn ra trong giấc mơ. Rồi mở cái bọc kia. Mẹ của Thành sau khi nghe xong liền kéo tay của anh mà nói. Mày mơ cái Thanh nó chết lại còn mấy cái thứ này ở đây thì chắc không phải là ngẫu nhiên à mà bé hạ tâm nghe đồn là nó chết không thấy xác mày tin không bố nó chôn quan tài không đó bên trong không hề có gì cả mẹ nó sao ạ chứ quan tài không mà sao nó chết mà con đâu có nghe tin dần gấp gáp nói thì mẹ dần lại nói chuyện này nhà nó không có làm lớn chỉ âm thầm mười thầy cúng rồi chôn luôn lúc đầu cứ tưởng là mất tích nghe đầu cái hạ nó báo mộng về bảo là chết rồi mà không chỉ xác nằm ở đâu nghe mẹ nói như vậy dần như rơi vào trong trầm tư anh không nói năng gì nữa rồi dặn vợ tối nay để mình đi ra ngoài ruộng anh sợ điều trong giấc mơ xảy đến với vợ mình chẳng nói chẳng rằng dần bỏ bát cơm xuống bàn một mình đi ra vườn ngả mình vào trong cái võng vắt qua hai thân cây trong đầu của dần đầy những suy nghĩ ngổn ngang nhưng cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi chúng cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà trời đã thở mờ tối dân đang nằm trên chiếc võng đu đưa thì tiếng chó sủa vang lên dân ngẩng đầu ngồi dậy ngó đầu nói vọng ra ai đấy tao đây linh đây đi ra kéo lúa về không trời tối dòng của ông linh vọng lại dần cũng dẹp lòng suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu vào nhà thay quần áo lao động đi ra cổng nơi ấy ông linh đang ngồi trên chiếc xe bò trống rỗng dân cũng vội vàng nhảy lên phía sau rồi cùng nhau đánh bò rời đi Nhưng dần nhận thấy sắc mặt của ông Linh không được tốt. Anh vừa định mở lời thì ông ta lại nói. Chuyến này là tôi nể chú lắm mới kéo đấy. Chứ chục năm này tôi chưa vào đó bao giờ. Bác lo gì giúp em chuyến này bao nhiêu em cũng trả. Dần biết ông ta tính vòi thêm tiền cho nên cũng thuận theo. Tức thì lão cười mấy tiếng rồi nói. Tiền nong gì đâu chủ yếu là tình cảm. Thế này đi, chú đưa cho tôi trăm ngàn xem như bỏ qua vụ nhậu nhẹt. Chứ tôi cày cả ngày dưới đồng cho nên hơi mệt. Dần sừng sốt nói Bác kéo một chuyến bốn trăm rồi nhà em đâu có được nhiều đâu. Bác kéo chuyến là mất tạ thóc rồi. Kéo xong qua nhà em thì đồ mồi còn sẵn ở trong nhà cho đỡ tốn tiền. Nhưng mà lão Linh lại dừng lại rồi nói Mày không kéo thì thôi Hôm nay tao phá lệ chứ thêm tiền tao cũng không vào đó đâu. Với lại nhà mày mùa này cũng được lúa quá chừng. Xem như là tao giúp mày giúp tao. Từng ấy bỏ bao nhiêu. Dân nhân mày, quả thật lão rất biết làm ăn, giờ không chờ lúa về thì để qua đêm lúa ngấm xương lại bị hầm, phơi phòng bao nhiêu nắng cũng chẳng ngon. Được rồi, bác đánh bỏ đi, 400 thì 400, sau mùa này trả ruộng không có làm nữa.